các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì có khả năng là hắn thực ở cùng một chỗ với nữ nhân này hơn nữa còn yêu nhau rồi sau đó còn không cẩn thận có kết tinh vậy thì một tiếng ầm vang lên cửa đột nhiên bị người ta dùng lực mở ra xông vào là một cô gái lả lướt như là con bướm ở trên bộ trang phục cô gái mang trang phục hình con bướm nhanh nhẹn bước vào rồi theo đó một làn gió mang mùi thơm nước hoa thơm ngát Nháy mắt liền tiến vào chế kế của tiểu đàn tử Rồi nhào vào trong lòng của Lý Dư Thần ái à Anh rốt cục là bận việc gì Mà cho em ở dưới lầu chờ đến như vậy chứ Anh đã quên người ta rồi hả Thật là chán ghét mà Thật là xin lỗi Xiao à Tôi đã ngăn cản nhưng mà bành tiểu thư Trần tư ký đứng ngành cửa về mặt ái nái nói Thần ái à thư ký của anh thật là quá vận mà Biết rõ em là bạn gái của anh Mà còn ngăn cản người ta như thế Không cho người ta vào tìm còn nói dối người ta rằng anh đang tiếp khách văn phòng này trừ anh ra không có khách nha cô ta rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho em anh phải thấy em làm chủ đi bành huyền nhi mềm mại tiến sát vào trong lòng của lý du ác nhân cáo trạng trước nói xong còn hôn hắn một cái coi như là phần thưởng tạ lễ ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cửa vào hạ tầm bởi vì con nhỏ hoàn toàn bị lưng ghế che khuất cho nên bành huyền nhi căn bản không thấy bé Nhưng hạ tầm từ lúc cô ta xông vào phòng Ánh mắt chưa từng rời khỏi A-di này chờ mắt nhìn một người tóc xanh dáng người thanh thả lại nóng phòng Xinh đẹp giống như là ngôi sao Đi đến gần ba ba Rồi sau đó ngồi ở trên người của hắn Vừa ôm vừa hôn ba ba Còn gọi ba là thân ái Còn nói rằng nàng ta là bạn gái của ba ba Bạn gái ư Người xinh đẹp giống như ngôi sao này Là bạn gái của ba ba sao Vì thế ba ba mới có thể nói Hắn không biết mẹ, không nhớ rõ mẹ của bé con sao Bởi vì hắn đã yêu người khác Không yêu mẹ nữa Hạ tầm đột nhiên cảm thấy thật là thất vọng còn có cảm giác đi thương Bé chán ghét ba Không bao giờ nuôi hy vọng Mình cũng có thể giống như người khác có ba ba Tức giận, làm cho bé Đột nhiên trong nháy mắt Lấy tốc độ sắt đánh không kịp bưng tay Vọt tới bàn làm việc Đem nhất bức ảnh mình đem đến thu về trong tay Rồi xoay người bỏ chạy Bé tình lình hành động Làm cho Lê Dô sừng sốt không kịp phản ứng Chỉ có thể trơ mắt nhìn bé nhanh như chớp Chạy ra ngoài cửa Mới chậm nửa nhịp mà kêu lên Này Tiểu hải tử kia một giây cũng không ngừng lại Nhảy mắt biến mất trước mặt của hắn Lê Dô không một chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo Hoàn toàn quên trong lòng còn có Bành khuyên nhi Làm cho nàng ta bất ngờ không kịp đề phòng Té xuống sàn kêu lên đau điếng Tiếng kêu của nàng ta làm cho Lê Dô ngừng lại Hắn không thể Không dừng lại nâng nặng lên Thật là xin lỗi Có bị thương không Hắn không yên lòng hỏi Trong lòng chỉ nghĩ đuổi theo Tay của em đau Trần đau Toàn thân đều Trần thư ký à Cô lại đây chăm sóc cô ấy đi Không đợi nàng ta nói hết Lý Du đã nhanh chóng gọi Trần thư ký Đem quăng nàng ta giao cho Trần thư ký Rồi xoay người bỏ chạy Nhưng mà ngay cả như vậy Khi hắn chạy đến thang máy Thì thang máy đã nhảy xuống tầng 30 rồi đến 27 liên tục giảm mà một cái thang máy đang đứng ở tầng 4, nước xa không thể nào cứu được lừa gần không kịp rồi, đuổi không kịp rồi hắn thậm chí ngay cả tên đứa nhỏ nhà ở đâu đều không kịp hỏi tiểu hải tử 9 tuổi giống hắn như đúc, mẹ tên là Hạ Thanh Mộng, còn có những tấm ảnh kia là thiệt hay giả khó phân biệt đứa nhỏ kia thật sự là con của hắn sao hắn không tự chủ được mà tưởng tượng tại trường tiểu học tỉnh tình Mất nhiều ngày, trình thám nế du ủy thác rốt cuộc cũng tra ra trường học của tiểu Nam Hải. Tiểu 24, 9 tuổi, không học lớp 2 thì là lớp 3. Mẫu thân tên là Hạ Thanh Mộng. Tuy hắn có tư liệu không nhiều lắm, nhưng có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Trung tâm trình thám vẫn có thể tìm ra được người. Sau khi xác nhận bức ảnh trình thám ra ra cho hắn đúng là cậu bé kia. Hắn cẩn cấp sắp xếp công việc, lái xe tại đến Tân Trúc, đi đến trường tiểu học Tĩnh Đình, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lại gặp cô gái trong bức ảnh kia là Hạ Thanh Mộng. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận ra nàng, điều này làm cho hắn kiếp sợ không thôi, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu tại sao mình có thể nhớ rõ cô gái trong bức ảnh kia. Nàng giống trong bức ảnh như đúc, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mắt to, lông mi dài cùng với mái tóc đen dài mượt mà mê người. Nếu như bức ảnh là nàng 10 năm trước, như vậy năm tháng cơ hồ đã không lâu lại một nửa điểm dấu phết, chỉ là tăng thêm một chút nữ nhân thành thục cùng với tự tin thôi. Một trận gió thổi tới, mái tóc dài mê người của nàng bay bay, bàn tay nàng vuốt ve mái tóc. Hán có thể cảm nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.